Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 608 trao đổi linh một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Thiếu gia có người theo chúng ta. U V Q Q m ta biết. Lúc này vẻ mặt Lâm Hiên có chút ngưng trọng, khó trách hắn đang buồn bực, ở Ngọc Huyền Tông hao hết trăm cây nhìn đắng thật vất vả mới thoát khỏi ba lão quái vật. Không nghĩ vừa mới tới toàn không đảo, khi không lại bị Tiếu Diễn Hồ kia nhìn chúng. Rất nhanh phía chân trời nơi xa linh quang chợt lóe, rồi một đạo ánh sáng màu vàng bay qua đây với tốc độ nhanh khủng khiếp. Thấy cảnh này, sắc mặt Lâm Hiên lộ vẻ kinh hãi nhưng rất nhanh hiện ra vẻ kiên quyết. Hắn dừng độn quang đứng tại chỗ. "Tiểu U Sa, sao chúng ta không mau trốn đi?" trốn, tại sao phải trốn? Nơi hai đầu mày Lâm Hiên hiện lên một chút hắc khí, nhưng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh xem ra đối phương không đạt. Mục đích thì quyết không bỏ qua, đắc như vậy chi bằng ở đây đợi lão. Có thể. Nhưng đối phương dù sao cũng là nguyên anh kỳ lão quái. Nguyệt Nhi có chút lo lắng hoảng hốt nói: Biết sao được, bây giờ có muốn chạy cũng không kịp, húm hô. Hừ, ánh mắt Lâm Hiên lại hiện ra một tia sáng kỳ lạ. Rất nhanh đạo độn quang đã bay tới nơi này, ánh sáng thu lại hiện ra. Một lão mập cỡ bự, khuôn mặt luôn đượm vẻ tươi cười, phát ra linh khí. Kinh người chính là hồn viên lão tổ nổi danh nham hiểm. Lúc này Lâm Hiên lại coi lão như không, trên mặt không mảy may có chút sợ hãi, chăm chú nhìn thẳng vào đối phương. Bên kia hồn viên lão tổ nuốt nước miếng một cái, thấy Lâm Hiên thì lại mỉm cười làm một lễ đạo hữu không biết tôn tính đại danh là chi. Như có tu sĩ khác ở đây chắc chắn sẽ hoài nghi mắt mình có vấn đề, tu tiên giới vốn là cường giả vi tôn. Có khi nào nguyên anh kỳ lão quái cùng kính như thế đối với kết đan kỳ tu sĩ. Vẻ mặt Lâm Hiên không biến sắc. Nhưng trong lòng thầm phân tích, lão mập này đúng là hành xử cực kỳ quái dị. Ban đầu hắn đã tính cùng lắm thì dùng phù bảo kia để được ăn cả ngã về không với lão. Bây giờ lại thấy thái độ đối phương như thế, trong lòng Lâm Hiên thầm tăng cao sự cảnh giác nhưng trên mặt cũng nở một nụ cười lão tổ khách sáo rồi. Tại hạ chỉ là một hậu bối tiểu tử họ Lý tên Diệu Thiên, lão tổ gia Lâm. Ở đây không biết có chuyện quan trọng gì phân phó, cũng không có gì, chỉ là muốn cùng đạo hữu trao đổi một thứ. Hồn, viên lão tổ mỉm cười mở miệng. Lúc này Lâm Hiên thực sự kinh ngạc, đối phương mới gặp qua hắn sao có thể biết trên người hắn có bảo vật gì? Lão tổ thật khéo nói, tại hạ pháp lực thấp kém thân không vật dư, nào có bảo vật có thể lọt vào mắt tiền bối. Trong lòng Lâm Hiên thầm, phòng bị nhưng ngoài miệng có vẻ rất khiêm tốn. Trước mặt chân nhân không bao giờ nói lão, đạo hữu cần gì tự coi nhẹ. Mình, lão phu có biết trong túi trữ vật của ngươi có vạn năm thần mộc. Hồn viên lão tổ sờ sờ cái đầu hói mở miệng, Vạn năm thần một chẳng lẽ là cây đào thông linh kia các ý nghĩ của Lâm Hiên thay đổi liên tục, nhưng cũng không hiểu sao lão lại biết rõ. Như vậy, Đạo Hữu không cần giấu lão phu, một khi ta đã tới gặp Đạo Hữu tự nhiên là nắm chắc điều này. Tiếng cười của hồn viên lão tổ truyền vào trong tai, đã đến nước này Lâm Hiên hiểu là phủ nhận cũng vô ích, trên mặt lộ ra chút cười khổ, tiền mối quả thật nhãn lực kinh người, tại hạ quả thật. Có một cây đào thông linh, có điều vẫn không hiểu lão tổ là làm sao. Lại biết. Cây đào thông linh. Hồn viên lão tổ nghe xong sắc mặt càng trở nên mừng rỡ, âm thanh cũng trở nên càng hiền lành đạo hữu không cần ngạc nhiên, lão hổ chính là tấu chất một linh căn từ khi ngưng thành nguyên anh, muốn tế luyện thêm bổn mạng pháp bảo, nhưng lại thiếu đi thần mộc khó cầu. Còn làm sao biết đạo hữu trên người có bảo vật thì cũng nhờ vật này." Hồn Viên lão tổ đưa tay ra vỗ vào túi áo bên hông, linh quang chợt lóe, rồi một con tiểu thú bay ra. Lâm Hiên nhìn mà chớp mắt, tiểu thú này thân thể dài không đầy 1 thước, hình dáng mềm mại mượt mà tựa như thỏ ngọc ở thế tục. Duy nhất Khác biệt là đôi mắt của nó không phải màu đỏ như bảo ngọc mà là xanh, biếc như ngọc bích. Đây chính là Mộc Suyên. Đạo hữu Nhãn lực tốt đã nhận ra nó. Trên mặt hồn viên lão tổ lộ chút kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Hiên với vẻ chỉnh trọng. Tiền bối quá khen. Tại hạ chỉ là may mắn xem qua trên cổ tịch. Lúc này vẻ mặt Lâm Hiên có chút giãn ra. rốt cuộc đã rõ đối phương vì sao biết trên người hắn có vạn năm linh mộc, mộc sương này chính là yêu thú cấp thấp gần như không có gì sức chiến đấu, đấu, nhưng đối với bảo vật mộc thuộc tính thì cực kỳ nhạy cảm, nhất định là tiểu thú này đã ngửi được khí tức của linh mộc kia. Lúc này vẻ mặt Lâm Hiên lộ ra chút nghi ngại. Vạn năm linh mộc dù cực kỳ quý giá Nhưng Lâm Hiên chủ tu không phải là công pháp mộc thuộc. Tính hơn nữa cầu Thiên Minh Nguyệt Hoàn đã chí luyện thành công, khi trước hắn cũng tính nếu được giá sẽ mang đến phường thị đổi lấy linh thạch, không nghĩ lại gặp lão quái này đang cần. Co xẻ su